Quick and slow show. h i h i h i Lời chào hết sức quen thuộc đến từ một con người cũng rất đội quen thuộc với các bạn. quen thuộc quá lại hóa ra bình thường hãy cố gắng trở nên đặc biệt quý cả nghĩa là tôi sẽ mặc áo đỏ quần xanh đi giày da cam ra ngoài đường giống như snow á. đừng cố gắng bắt chước phong cách nổi bật của tôi trong bất cứ vấn đề gì quyết ơi bởi vì tôi khi làm điều gì đó khác thường người ta sẽ ca ngợi là thật phi thường còn nếu như quyết mà làm gì khác thường thì người ta sẽ xúm vào chỉ trích là giả hơi ngớ ngẩn thế thì thì sao snow vẫn cứ mua kích tôi bảo tôi là hãy cố gắng trở thành một người đặc biệt Không nhất thiết phải trở nên đặc biệt với tất cả mọi người, chỉ cần mình là đặc biệt với một ai kia thế là quá đủ để quyết ạ h Thư của l y t r ầ n Em có một bài toán như sau. Anh là một người rất rất đặc biệt với em. Chứng minh nha. Giả sử phản chứng anh không rất rất đặc biệt với em, suy ra em không quan tâm tới anh, không nghĩ về anh, không suốt ngày chat c h i t về anh, không có chuyện sáng sáng chưa mở mắt đã mở Yahoo ra đọc tin nhắn của anh, không cười tủm tỉm khi đọc message của anh, không phải đóng cửa khi chat video với anh, không phải chuyện gì cũng kể với anh. Không hướng dẫn anh nấu ăn một cách chi tiết, không thoáng buồn khi anh nói về một bạn gái khác, không giấu các chị về anh, không phải giữ khư khư cái điện thoại sợ con bạn đọc được tin nhắn anh nhắn cho em, sợ nó nhìn thấy ảnh của anh và em trong điện thoại. Tất cả những điều trên là trái với thực tế hiện tại, mâu thuẫn. Vậy giả sử phần chính là sai, thì anh là một người rất rất đặc biệt với em và điều này phải chứng minh. Đó là một cách chứng minh, nhưng em còn có cách khác để chứng minh nữa, hiển nhiên. Anh là một người rất rất đặc biệt với em vì không có người nào mà trước khi sinh nhật mình đòi quà, nhận được quà rồi, tới ngày sinh nhật lại đòi qua tiếp, lại đ ư ợ c qua. Sau khi nhận quà thì lại nói rằng ngày sinh nhật chính của anh là ngày âm cơ, mọi người thường vẫn nhầm là ngày dương. Thế đó, hai món quà sinh nhật đi tông, em lại phải vắt óc nghĩ xem món quà sinh nhật vào ngày đúng của anh là sẽ tặng cái gì. Một sinh nhật mà anh đã có được hai món quà của em nên anh rất rất đặc biệt với em. Anh chị thân, em mong rằng món quà sinh nhật thứ ba và đúng ngày sinh nhật của anh sẽ là ca khúc Eternal Flame gửi tới người rất rất đặc biệt với em đang du học ở bên áo. Hy vọng anh sẽ có một sinh nhật xa nhà thật ấm áp và hạnh phúc. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Người gửi, t e á t yêu. Và đây là ca khúc Eternal Flame của nhóm The Bangles. <cười> m của Phạm Ngọc Thúy địa chỉ Thúy nếu 9 0 a c n g m a i l c o m Thời gian qua em như một người thay thế mối tình đầu của anh, với tất cả lòng tin em đã yêu anh chân thành. Em biết hai người đã từng rất sâu nặng nên không bao giờ em nhắc lại nỗi đau với anh. Thậm chí em không yêu cầu anh phải cố quên cô ấy, chỉ để anh kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình. Nhưng cuối cùng anh vẫn hướng về cô ấy, sẽ vẫn như lần trước em không níu kéo đâu. Anh hãy cứ hành động như trái tim mách bảo. Ngữ anh là chỗ dựa tinh thần cho em lúc khó khăn này, nhưng em phải từ bỏ thôi. Chúng ta đều là sinh viên mới tốt nghiệp, áp lực xin được một công việc như ý khi ra trường làm em quá mệt mỏi rồi. Giờ đến anh cũng ra đi. Em sẽ không sống ở mảnh đất Hà Nội này nữa, sẽ đồng ý về nhà làm việc để mẹ hài lòng. Chúng ta sẽ không phải nhìn thấy những thứ quen thuộc nữa. Cuộc đời em đã từng trải qua rất nhiều sự thay đổi, nhưng sự thay đổi lần này thực sự rất khó khăn. Hoài b ả o ước mơ ngày mới vào đại học nay không còn nữa, thay vào đó là sự chán nản, căng thẳng, mệt mỏi. Em, một con người nhiệt huyết, vui tươi, nhí nhảnh, sau 4 n ă m học đại học và những biến cố nay còn đâu? Tình yêu, công việc, cả hai thứ như muốn i ũ bỏ em cùng lúc. Cuộc đời ơi, ta thua mi thật rồi đấy. Xin gửi đến anh ở địa chỉ z i n d o phua@gmail.com bài hát mà em yêu thích, "Melt My Heart to Stone" của Adele. Ch úc cho chúng nhanh h ta sẽ h ó จุกจุกเร a จะเร่งรีบผ่านขั้นตอ h t ี้จุกจุ ì n h ้เขาเจอความรักที่แท้จริงจุกจุกใ l ้เธอเจอคน n ี่เธอรัก Forever excusing your intentions, then I give in to my pretending. Wish, forgive you each time without me knowing. They melt my heart to stone, and I hear your words that I made up. You say my name. not With my head, but instead I f a o l back to my knees. a d you t a r y o way right through me, I forgive you once again. Without me knowing, you burned my heart to stone, and I hear your words.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 lâu lắm rồi q u ý t không mời tôi đi ăn chè ăn kem ăn s ữ a chuyên nó cầm rồi đấy ok thích thì chiều nay tôi mời Trời, sao này gan lăng nhỉ thế này chẳng mấy chốc một có người yêu đừng có k h ế c h nói nghiêm túc thì đây mời một bữa túy lúy còn không thì nghỉ nói nghiêm túc nói nghiêm túc t h ế thì chiều nay đi ăn chè nhà b à n h nhân luôn không đi xem phim nữa cứ đi xem đi sợ muộn hết chè yên tâm tôi đã gọi điện cho bài book hai cốc rồi hai cốc á <cười> thế mà gọi là túy lúy à này thôi thế không đi nữa đâu c h o m ấ t công có thế mà Snow cũng phải làm mình làm mẩy nhỉ con ăn cả đời không không cứ biết tính tôi rồi đấy tôi thực tế phụ nữ mạnh mẽ làm gì cũng phải ra tấm ra món đã ăn thì phải ăn c h o t thỏa thích đã yêu thì phải yêu hết mình nói rõ hơn về cái sự yêu hết mình của Snow xem nào với tôi nhá tình yêu là phải ngọn lửa r ự c cháy còn nếu chỉ có thể l o m g o m n h ư đốt mùn cưa thì tôi thả cho xô nước dập tắt luôn cho đỡ mệt thật là mạnh mẽ <cười> ok dạ? nhưng thế thì Snow không tư vấn được cho ca này rồi để tôi đọc nhá ngoài trời lại mưa bầu không khí dịu đi những phân tử nước cứ đua c h e n tìm chỗ đứng của mình ngồi trong phòng là nghe những câu hát của thu phương mà cứ nghĩ về tối hôm ấy khi những bước chân mỏi mệt lững thững đi về hôm chia tay cây vừa chút lá hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn mọi chuyện vẫn có khi không theo sự sắp đặt hay lựa chọn của chính mình đúng không cậu tớ đã có những ngày rối bời vì ý nghĩ nên hay không nên gặp lại thời gian đã đi hơn 6 tháng, tôi cũng cảm thấy đủ dài để xếp gọn dù thi thoảng nhìn vào vẫn thấy một chút buồn, một chút luyến tiếc cho điều đã qua. tôi cứ nghĩ hoài rằng nên hay không nên nói những điều mình cảm thấy đây. cậu đã nói những điều mà tớ phải nghe lại từ một người thứ ba. cậu nói nhiều câu với những cụm từ một ngày nào đó, lúc nào rảnh. sự chờ đợi của tớ cũng có giới hạn. đáng ra nó nên tới sớm hơn khi người ta còn hy vọng để tránh sự t h ờ ơ như bây giờ mới phải. điều tớ cứ tự hỏi là chúng ta thực sự muốn gì chúng ta có cần thiết phải gặp lại tớ không tìm thấy lý do để gặp lại tớ cũng không cảm thấy việc gặp lại là niềm vui nhiều khi chuyện đã qua cần phải để nó qua tiến thêm chút nữa có thể phá đi tất cả những điều tốt đẹp từng có làm ơn quan tâm tới cảm xúc của tớ một chút tại sao không ai hỏi tớ có muốn gặp lại cậu không tại sao cứ đẩy tớ vào thế đối kháng như thế thế rồi cậu xuất hiện tớ hoàn toàn bất ngờ tớ không nghĩ là chúng ta sẽ gặp lại càng không nghĩ là cậu sẽ xuất hiện như thế tớ không biết điều gì là đúng nữa cậu chào tớ tớ không có gì để nói một cái nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu tớ cũng không xa xôi mất rồi ngày tớ muốn nhìn thấy cậu dù chỉ thoáng qua để biết dạo này cậu thế nào có thể cậu cũng chẳng hay có sự sắp đặt trong cuộc gặp gỡ này tớ không nghĩ là chúng ta có điều chi để nói với nhau tớ biết là mọi thứ đã khác mãi mãi không thể quay lại thời điểm tốt lành vì thế tớ càng không cho phép bản thân mở cửa đón nhận những điều không hay tớ chỉ muốn nghĩ về cậu với những gì tốt đẹp nhất mà cậu từng làm cho tớ thôi làm một thứ gì đó rõ rệt hơn làm một thứ cảm xúc lơ lửng nửa vời thế này cậu hiểu không tớ không biết tới đây sẽ thế nào tớ không hy vọng có ngày tớ lại bận tâm về cậu về sự hỗn tạp cảm xúc khi nhắc đến cậu tớ có thể tự làm đau chính bản thân nên tớ không muốn đón nhận chúng từ nơi nào khác mà phải do tớ tự sắp đặt tớ cũng không còn là tớ của ngày ấy nữa bộc bạch hết những suy nghĩ và nhận về chỉ là những con chữ ngắn gọn hay sự im lặng có lẽ chẳng ai có thể hiểu được tớ đã đi qua câu chuyện như thế nào càng không thể hiểu vì sao với tớ chuyện đó lại quan trọng và nghiêm túc đến vậy nhiều khi chỉ cần một tiếng nói một nụ cười nhưng đôi khi lại cần nhiều hơn thế hoặc cũng có thể là chẳng cần chẳng có điều gì có thể níu được một khi quả bóng đã bay quá xa gặp lại không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt cho tất cả đúng không cậu anh dị thân 24 tuổi em đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn những phút giây rối bời vì ai đó đến mức không thể gạt họ ra khỏi tâm trí ấy thế mà cậu ấy, một người em nghĩ chỉ còn những kỷ niệm để nhớ về, thì đôi khi vẫn xuất hiện trong những câu chuyện của nhỏ bạn, rồi lại gợn lên những nỗi buồn rất nhỏ, những yêu phiền. Mỗi lần nói ra là một lần chia sẻ. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Em gái cùng với ca khúc To m a n h Khai của Davichi. đoàn ngọc hoan ở địa chỉ vickyxanh acom gmail com ấn tượng đầu tiên khi ta nhìn thấy nhau là gì em nhỉ là ghét đâu ra đứa con gái ăn mặc thì như bà già mà lại quá u ồ nào đâu ra thằng con trai mặt mày nhăn nhó lạnh như băng rồi vô tình anh lại chiếm chỗ ngồi ưa thích của em n h ư em nói là thấy ghét đã cao rồi lại ngồi bàn một rồi từ bao giờ em ghét cái bộ mặt lạnh và buồn của anh để rồi mỗi buổi học em luôn tìm cách làm cho bộ mặt đó phải quay lại nhăn nhó khi bị em chọc phá. để rồi mỗi ngày lên lớp anh lại mong ngóng bóng dáng em, mong ngóng giọng nói, giọng cười vui vẻ của em. mình quen nhau cũng trong mùa thu em nhỉ, giờ đã sang thu rồi này. ngày đó đi học chẳng hiểu sao nói chuyện với người khác mà anh cứ gọi nhầm tên em. để rồi em bắt đầu để ý tới anh, anh và em hai tính cách đối lập nhau. em năng động vui vẻ, ồn ào và sôi động bao nhiêu thì anh lại trầm buồn và lặng lẽ bấy nhiêu. Em bước vào cuộc sống của anh và mang anh sáng ấm áp đầy màu sắc đến. Anh đã không còn là ông cụ non khó tính hay nhăn nhó, đã biết cười khi thấy máy ảnh, đã biết xỉ tin theo em. Mỗi lần đi bên em, anh thích cách em chọc phá anh, thích cách em xoa tóc anh, thích cách em lôi chòi bên anh. Anh biết sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn cho chúng ta, nhưng anh tin với tình yêu của mình, chúng ta sẽ vượt qua để cùng nhau xây ngôi nhà hạnh phúc. Em nhé, yêu em khi đồng bằng của anh. อังกฤษและชีสโน่ให้ฝาก tặng ให้คนรักเพลง "Beautiful in White" ของแซน n รานซิสโกเพื่อเป็นการระลึกถึงี่พวกเขาได้รัก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 t all my heart, I mean every word. Mến để được nghe lại những chương trình Quick Snails Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông 91 m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài m 9 0 0 5 11 k h ô n chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Cảm ơn mẹ đã nâng bước con trên đường đời. xin mẹ hãy vì con làm thêm một điều nữa là làm ơn đừng khóc. Tới nay con lại thấy nước mắt mẹ rơi, bố lại to tiếng, nhìn mẹ khóc mà con không thể làm gì, con lại lên phòng để mẹ không nhìn thấy rằng con cũng khóc. Mỗi lần giọt nước mắt của mẹ rơi xuống là một lần con đau lòng. Trước đây mẹ đã khóc rất nhiều, nỗi đau của mẹ đã bao giờ nguôi ngoai chưa? Chắc là có một chút mẹ nhỉ? Một chút nhưng không bao giờ hết phải không? Mấy năm trôi qua, con đã dần quên được những ký ức đau lòng, nhưng mẹ biết không? vẫn có lúc gương mặt tím bầm và những tiếng quát tháo của ngày hôm ấy vẫn hiện về trong con. con đau lắm mẹ ạ, mẹ cũng đau phải không? l ẽ ra ngày mai con lên Hà Nội, con phải đi nhận lớp gia sư và phải chuẩn bị để chuyển đến nhà trọ. nhưng hôm nay con nhìn thấy mẹ như thế, con sẽ không đi nữa. mẹ đang ốm mà còn buồn phiền như vậy, con sẽ không đi đâu. mẹ ạ, mẹ hãy vì con, vì cháu, mẹ phải cố lên nhé. con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ của con. ký tên. Vũ Tuyền ở địa chỉ mưa thủy tinh 4 ố n n còng gmail.com cùng với ca khúc Mama của nhóm Spice Girls. của Nguyễn Tuyết số điện thoại 0973 sao x a 261 ở địa chỉ Nguyễn Tuyết 273 gmail.com gửi Phạm Quang Trung số điện thoại 0988 sao sao 925 anh chị thân em muốn viết thư này gửi đến một người anh chị ạ một người rất đặc biệt đã 5 năm rồi 5 năm chúng em quen nhau không có những cái nắm tay những vòng ôm rất nhẹ anh vẫn cứ đơn giản là anh theo đúng nghĩa Hòa sữa chỉ thơm khi nó bằng làng từ một nơi xa nào đó đưa về khi người ta phải ngó nghiêng nhìn quanh mà không tìm thấy được. Đúng vậy anh à, đâu phải hạnh phúc chỉ là những thứ nắm được trong tầm tay, thứ ở lại nguyên vẹn nhất vẫn luôn là tình yêu và nỗi nhớ. Em vui lắm, mỗi ngày được nói chuyện cùng anh, chia sẻ cùng anh tất cả những vui buồn, tủi hận. Thật y hệt như mặt trời trong đêm vậy. Em vừa xem hết phim anh bảo rồi, hay lắm ạ. Em cảm nhận được điều kỳ diệu của tình yêu mãnh liệt, nhưng. chúng ta vẫn mãi là anh em thôi ngẫm lại các mối quan hệ c h ồ n g chéo chợt nhận ra trong tiềm thức cái lần danh của sự yêu mến thích nó mờ nhạt quá để rồi phó mặc chữ tình kéo theo muôn vàn hệ lụy thôi thì ai đó có quan tâm xin đừng quan tâm thái quá hoặc do tôi ẩm ương hoặc giả như tôi hời hợt nên không xứng đáng nhận và em đã nghĩ như thế đấy ngày tháng vẫn cứ trôi thời gian chẳng đợi ai bao giờ em phải đợi đến bao lâu đây 5 năm 10 năm 15 năm hay nhiều hơn nữa Em thật không dám nghĩ cái chuyện xa xôi đó. Cứ như hôm nay là đủ. Hàng ngày cảm nhận được dư vị ấm áp yêu thương. Cảm ơn anh, con người đặc biệt. Lại mưa nữa rồi. Mưa đêm nhẹ lắm, không xối xả mà cũng không dữ dội đâu. Nhưng sao tính lòng hoang mang quá đỗi. Em nhớ. Em không biết anh chị có đọc được những dòng tâm sự của em hay không, nhưng đây là tất cả cảm xúc của em đêm nay. Em rất hy vọng anh ấy sẽ biết được những tình cảm này bằng cách cùng em nghe chương trình mãi yêu thích cùng với ca khúc Lies của e n g o l b e r t Cảm ơn anh chị rất nhiều I had a mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên Vô Vệ Giao Thông c h m h z các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 19005 1 1 5 h ô chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website q n s vn. Có một câu nói rằng thật là bất hạnh cho những ai khi mới bước vào tình yêu đã không tin tình yêu đó là vĩnh cửu. Cái gì? Vĩnh cửu á? Sao? Không có chuyện đâu. đến Quick mới forever alone. <cười> Chẳng có gì là vĩnh cửu cả. Đến cái cục tẩy với cái bấm móng tay mới kính con đang nằm trong tay hôm nay, thế mà ngày mai lại nằm trong tay kẻ khác. Nữa là những thứ khó nắm như là tình yêu. Người ta mới nói là tin cơ mà. Dù biết là sẽ không phải là mãi mãi nhưng vẫn cứ tin. c h ứ yêu một lúc nào có mắt mở chừng chừng tay ngầm bấm đốt tính toán thiệt hơn Quick thì có mà. Có mà sao? Có mà yêu người máy cho đọc thư đi này. Ok, thư của Lê Minh Đạt đến địa chỉ Lê Minh Đạt. d á c dưới c n t p a h o o c o m số điện thoại 0168409 sao, sao sao sao em mình dừng lại ở đây thôi em nhé chờ một ngày tình đến rồi hãy yêu sẽ rất khó để duy trì một mối quan hệ mà lúc nào trong lòng cũng băn khoăn một nỗi sẽ chấm dứt khi nào và càng khó hơn khi duy trì một tình yêu mà trái tim luôn lo lắng về một kết thúc khi nào sẽ chia tay thà rằng mình chẳng là gì của nhau mà vẫn giữ được sự quan tâm nhỏ nhoi thì đôi khi tự tin mình còn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc còn hơn với nhau mình không phải là bạn bè cũng chẳng phải người dưng có thể coi như người yêu thì mọi thứ tưởng chừng lại quá nhạt nhẽo và mơ hồ điều gì đến một cách quá nhanh thì sẽ ra đi rất chóng vánh tình yêu cũng vậy c h ă n g nếu có duyên thì chắc chắn mình sẽ yêu nhau nhưng anh cần thời gian để kiểm chứng xem em có thực sự là mối duyên của anh hay không và em cũng vậy có một điều lạ lùng là trong lòng anh luôn có một câu hỏi to đùng chúng ta đang là mối quan hệ gì bạn bè anh em c h ă n g anh em cũng không phải người dưng lại càng không, nhưng hơn thế trên hết tất thảy có thể gọi là người yêu trăng, chưa một ai nói với nhau điều đó. Anh biết con người đôi khi có thể không hiểu nổi chính bản thân mình, chứ đừng nói đến việc phải thấu hiểu hoàn toàn một người nào khác. Nhưng vấn đề không phải là họ có hiểu nhau hay không, mà họ có muốn bắt sóng cảm xúc hay chạm được vào trái tim người khác hay không. Và có chăng họ sẽ tìm được tiếng nói chung. Có lẽ chúng ta chưa muốn dành thời gian để hiểu đối phương, cũng có thể chúng ta đang ở quá xa để hiểu được nhau. nhưng khoảng cách có thực là vấn đề hay chỉ là lý do để ngụy biện? Điều quan trọng là trong cái quỹ thời gian chật hẹp của mỗi người có dành cho nhau được vài phút chăng? Mình sẽ khó mà duy trì được tốt một mối quan hệ nếu không thể gọi tên ra thế này được. Nếu cứ luôn phải băn khoăn về một ngày kết thúc thì đơn giản hãy để nó dừng lại ở đây đi. Để nếu thực sự ta là mối duyên của nhau thì một ngày sẽ trở lại mà không cần phải đắn đo đến bao giờ sẽ kết thúc. Thế nên hãy chờ tình yêu đến rồi hãy yêu nhé em. Anh chị thân, hãy phát tặng cho em và người đó ca khúc One in a Million của Boston. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nobody no could have me. It was my game until I met you, baby. You we're the same. And when you needed me, I wanted you. Because the funny thing about it is, I like t o s h r u g I like it when it's difficult. I like it when it's hard. Then you know it's worth it 'til you find you. email của thanh thanh dung ở địa chỉ b 7 u e 9 i n n i a com gmail com anh em sắp đi rồi anh có nhớ em không em tự động cắt đứt mọi liên lạc với anh anh có trách em không có giận lắm không bởi vì em không có đủ sức mạnh để tiếp tục đối mặt với anh mà coi như không có chuyện gì xảy ra bởi vì em đã yêu anh mà không dám nói thế nên anh đừng giận em nha tất cả cũng chỉ vì em đã quá yêu anh đấy thôi Liệu có phải là tình yêu không? Khi lúc nào ở cạnh anh, em cũng cảm thấy rất vui và cười suốt. Khi đi cùng nhau, em hát cho anh nghe và anh đã lặng yên nghe em hát hết bài này đến bài khác. Em đã cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Em cảm nhận được những tâm sự của anh, lặng im nghe anh nói. Em cảm thấy đau khi anh đau, thậm chí còn đau hơn cả những gì mà từ ngữ có thể diễn đạt. Khi anh nắm tay em, em thấy như là mình đang bay lên. Khi anh đặt tay lên tóc em, em biết là mình đang được quan tâm. điều đó làm em thấy bình yên và an ủi biết bao. Khi chúng ta cùng nhau hát bài hát kỷ niệm, em thấy trái tim mình đập lỗ i nhịp. Có lần ở bên anh, em đã hoà khóc. Anh đã cố gắng gặng hỏi là tại sao em lại thế và em đã trả lời là anh sẽ không bao giờ hiểu đâu. Bởi đó là lúc em phát hiện ra em đã yêu anh mất rồi. Nhưng đồng thời cũng là phát hiện ra rằng mãi mãi không bao giờ có chiều ngược lại, vì trái tim anh đã thuộc về một người con gái khác. Tâm hồn của anh là dành cho cô ấy. cho dù hai người đã chia tay, em biết anh vẫn còn rất quyến luyến người ta lắm. Anh đã từng nói với em rằng, ước gì người yêu anh có thể hiểu anh nhiều như em và rằng anh thích được ở cạnh em lắm. Thế nhưng em vẫn mãi mãi chỉ thế thôi, đúng không anh? Em mãi chỉ là người bên lề, kẻ đứng trong bóng tối ngắm nhìn anh yêu thương người khác, thấy anh đau mà chẳng biết làm gì. Liệu có phải em đã sai khi yêu anh không? Em cũng không biết nữa, em bối rối quá. nhưng đã có người nói với em rằng trong tình yêu không có đúng và sai chỉ có những hoàn cảnh tạo nên cái gọi là đúng và sai mà thôi ừ thì em đi đi đến một nơi mà anh không thể tìm được em sẽ không liên lạc với anh nữa để trái tim em được yên tĩnh để những tình yêu trong em như một giấc mơ sẽ nhanh chóng trôi và dị vãng nếu sau này trên con đường dài phía trước bất chợt anh nhớ đến em hãy đặt tay phải lên ngực trái của mình và nhắm mắt lại nhé em vẫn luôn ở đó chúc anh luôn bình yên và hạnh phúc. Nhờ anh chị phát giúp em ca khúc If you are not the one của Daniel Bedingfield để c h u y ể n đến anh trong bức thư này. Cảm ơn anh chị rất nhiều. If you're why my not the one, then why does soul feel glad Today you're not the one, then why does hand fit yours this way?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 Tình đầu là gì mà sao khó quên thế Snow nhỉ? Quyết nói như thể quyết đã được nếm hương vị của tình đầu rồi nhỉ? Tôi nếm hay chưa? Tôi lại phải kể cho Snow nghe à? Thế thì tự giải thích tại sao tình đầu khó quên đi. Còn phải đi hỏi tôi làm gì? <cười> tình đầu khó quên là bởi vì cái gì đầu tiên cũng in sâu vào trong tâm trí người ta nhất. Mà cái tình đã nói thế rồi. Ví dụ ai cũng nhớ người đầu tiên đi lên mặt trăng là Armstrong chứ ai có nhớ người thứ hai tên là gì đâu? Và tất nhiên Quyết cũng sẽ khắc sâu vào tâm trí ai. là người đầu tiên dìu dắt Quyết những bước đầu tiên trong cái studio này đúng không? Để hôm nay Quyết đã trở thành một người đọc thư chuyên nghiệp. Tôi là người dẫn chương trình, là bạn dẫn của Snow nhé. Tôi không phải là đo người đọc thư chuyên nghiệp, tự đọc đi. <cười> Chào anh Quyết và chị Snow. Em là một fan của chương trình từ rất lâu rồi. Hôm nay tâm trạng của em đang rất chán nản và viết thư cho a n h chị chỉ để tâm sự thôi. Em tốt nghiệp ra trường cũng đã được hơn một năm, với ước mơ từ thời sinh viên đi một nơi xa để lập nghiệp. Em chọn cho mình mảnh đất vững tàu, mát mẻ và tươi đẹp. Cách đi một năm em cũng có một công việc phù hợp nhưng chẳng được mấy tháng, suy thoái kinh tế, công ty hết việc nên em buộc phải nghỉ, chọn cho mình một công ty khác, một công việc khác nhưng không may mắn cho lắm, xin mãi mà chẳng công ty nào nhận cả. x a nhà, xa bạn bè một mình với khó khăn trước mắt, với tương lai không biết rồi sẽ ra sao. Vạn sự khởi đầu nan, càng bấp ngã thì càng trưởng thành. Nhiều thất bại mới tới thành công. Biết cuộc đời là vậy nhưng sao em chán nản thế? Thời gian này em cần người tâm sự và chia sẻ. nhưng cũng chẳng có ai hiểu được mình. Thời sinh viên em cũng có một tình yêu đẹp với cô gái hàng xóm, nhưng năm cuối không hiểu sao cô ấy lại nói lời chia tay với em không một lý do. Lúc đó em đang bận với việc học và cũng nghĩ cho chuyện học hành của cô ấy, nên em không chấp nhận lời chia tay mà cho thời gian để hai người suy nghĩ. Nhưng thực sự trong lòng em rất yêu mối tình đầu của mình. Thời gian qua đi cũng là lúc tình cảm nhạt dần giữa bọn em. Mặc dù em đã cố gắng liên lạc, cố gắng quan tâm, nhưng cô ấy không nghe máy, không trả lời tin nhắn. xa nhà cuộc sống cũng không mấy dễ dàng nhưng chỉ trừ những lúc công việc bận rộn còn lại thời gian rảnh người em nhớ nhất chính là cô ấy mối tình đầu thật khó quên phải không anh chị xin anh chị gửi tặng cho tình yêu của em bài Heart Broken của David a r c u l e t a với lời chúc chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc dù rất xa nhưng có người luôn nhớ đến em và luôn yêu em cô ấy là Nguyễn Thị Trang ở số điện thoại 0 1 6 6 6 9 1 1 1 sao sao em là Nguyễn Phú c Hải ở địa chỉ Phú c ả i 88 a.com@gmail.com You don't want to say goodbye yet, but she can't survive here with just a petal. You still have one wish, but it'd be useless. More than roses have died in this desert, child. It seems that younger and younger they start to wipe your minds clean. But how I wonder, despairly, under do your eyes continue sparkling? And I Everything's broken, and I never want to open up your heart. Everything's broken. I don't understand why they are gone. Oh, what reason there is to be strong. Still try to love, but I'm in a place where doing what's right is so wrong. But it.